các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh bạn em em thấy cái nhà này nó cứ làm sao anh ơi sao là sao thế nào chú nói rõ anh xem lão bạt nói thấy thái độ lấm lét của thằng ninh thì cũng có chút kỳ lạ thắc mắc anh thấy đấy cái nhà lớn như thế mà giá chỉ có ngót hai mươi ngàn mà lại đầy đủ nội thất mà nhá em bảo này em, em em thấy cái nhà này nó cứ lạnh lạnh sống lưng làm sao Lão bà tưởng chuyện gì to tát lắm, cười hành hạch. Thì bà nãy thằng Tây cũng bảo, dạo này đi ốc nó xuống, kinh tế suy thoái còn gì. Chú vô siêu thị, mua cho anh con gà, à, thêm vài món nhắm nữa. Anh nhà mình làm cái lễ tân ra. Hả? Nói thêm vài câu, thằng linh đứng dậy đi ra ngoài. Ngày mai sau khi bàn giao nốt tiền căn nhà này, thì nó chính thức thuộc về lão. Đứng bên cạnh cái sofa còn bọc vải trắng, ngắm nhìn từng góc cạnh. Lão thỏa mãn lắm Ấy thế nhưng bây giờ khi bình tâm nhìn lại Quả thực đúng là nó có cái gì lạnh lạnh Từ những đồ vật bày trí Không theo quy củ bình thường Đến những bức tranh biếm họa nguệt ngoạc Được treo ở trên tường Mọi thứ dường như cứ nhìn chăm chăm vào lão Một cảm giác sợ hãi mơ hồ Dâng lên ngày một rõ rệt Nghĩ đến đó Lão bạt lắc đầu chép miệng một cái Có lẽ lão đã khổ sở một thời gian dài Bây giờ đột ngột được sung sướng Lão vẫn chưa quen Có lẽ thời gian nữa Lão sẽ thích nghi thôi Thích nghi với cuộc sống màu hồng Phơi bày ở trước mắt Độ hơn tiếng sau Thằng Ninh quay về lình cảnh đồ đạc, Nói là đồ nhắm Nhưng cũng chỉ toàn là đồ phát phút Cùng với mấy cái đồ hộp Bởi vì lão bạt chưa kịp lắp đường ống ra Không thể nấu nướng gì nhiều Ăn uống no say xong Hai nghe mới bắt đầu lịch kịch gỡ bỏ Hết những tấm vải trắng Đang bám bài đầy bụi ở những đồ nội thất đến khi tới cuối góc tường bên trái của gian khách bấy giờ thằng Ninh mới để ý đến một sự lạ lập tức kéo lão bạt lại anh bạt anh nhìn xem này tay nó chỉ về một bức tranh trong tranh vẽ một người phụ nữ ăn mặc theo lối cận đại tay ôm một con thỏ màu đen vẻ mặt như nở một nụ cười bí hiểm ôi dào ơi tao có biết tranh ảnh gì đâu mấy thứ này mày cần gì phải chỉ cho tao xem Không phải Ý em là Là anh nhìn xem Nó có cái gì lạ không Lão bạt nghe vậy Cũng cố nheo mắt mà nhìn Nhưng một hồi cũng chẳng thấy được gì cả à, anh có thấy cái mẹ gì đâu Thôi Mày thích thì cứ ở đây mà ngắm Anh lên lầu xem thế nào Khổ lắm Anh không hiểu à Thằng Ninh nhíu mày Em bảo Là sao mọi thứ Ở trong căn nhà này đều được bọc kỹ Mà bức tranh này thì không. Mà kỳ lạ đó. Anh thấy trên tranh nó không dính hạt bụi nào cả. À, à, mày nói anh mới để ý. Thế này là thế nào nhỉ? Cả hai lại bắt đầu suy nghĩ. Thế nhưng bản tính thô kệch như lão bạt Thì không thể nào nghĩ được những thứ sâu xa. Sau một hồi không kết luận nổi. Thì nói bản thân còn phải đi dọn dẹp. Trong đợi vài ngày nữa. Thằng Toàn nó xuất viện. Còn có chỗ ở đàng hoàng Nói đoạn Lão Phi lên đầu Mặc kệ thằng Ninh vẫn đang đâm chiêu ngắm tranh Ninh ơi Lên phụ anh một tay Cái giường nó nặng như là con tịnh Anh khiến không nổi Ninh ơi Từ trên lầu lão bạt nói vọng xuống Phá tan sự trầm lắm Thằng Ninh giật mình Bây giờ mới nhận ra là sao bức tranh này Nó có cái ma lực kỳ lạ như vậy Làm cho gã đứng tần ngần một hồi như mất hồn Nghĩ vậy nhưng cũng không để ý cho lắm. Gã vội vàng chạy sòng sọc lên trên lầu đến cái phòng ngủ mà lão bạc đang hỉ hội kê lại mấy cái tấm nệm. Gã không biết rằng ở đằng sau người phụ nữ trong bức tranh bất giác liếc ánh mắt như thể dõi theo từng hành động của thằng Ninh vậy. Độ cỡ tuần sau, đứa con trai của Lão bạt cũng được xuất viện. Tình trạng đã ổn. Thế nhưng, đốc tờ có dặn dò cho Lão bạt rằng là cái căn bệnh quái ác này nó giống như là một tàn than cháy âm ỉ. Sau này nhất định phải chú ý, nếu không rất dễ tái phát. Lão bạt nghe vậy cũng lo lo. Ê nhưng bây giờ Lão đã có tiền rồi. Mà có tiền rồi thì sợ gì bệnh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net